Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thường từ thuyền chậm rãi dơ tay lên chạm vào với tóc Được chính mình trải đầu cẩn thận tỉ mỉ Lạnh lùng mà nhìn hắn Linh tính phân tích người đàn ông này không phải là thần kinh chứ Mà cứ như vậy lựa chọn bất trí nhớ Nếu như nàng không lầm Tối ngày hôm qua nàng đã đem tất cả mọi chuyện nói xong Thế nhưng hắn bây giờ là một bộ nhẹ nhõm Lại nhìn nàng ra vẻ quen thân Cái này là như thế nào Lúc này Diệp tường Hạo đã hoàn toàn khôi phục Tinh thần tối ngày hôm qua, một thân nhẹ nhàng khoan quái cười đến rực rỡ, hắn dơ tay lên túi nhỏ ở trong tay. Anh đã mua đồ ăn sáng, cái gì cũng có cả, trao trồng muối thịt nạc, bánh tiêu, bánh bao và mì thịt bò. Nhẹ nhàng chậm chạp thở vào một hơi, nàng mới nhằn nhặt mờ miệng. Thật là xin lỗi, tôi không có thói quen ăn điền tân sáng. Là như vậy sao? Nhưng không ăn bữa sáng thì không được đâu. Đối với dạ dày không tốt, ăn một chút có được hay không? Hắn tiếp tục dịu dàng mà cười khuyên bảo. Diệp Tường Hạo, sao? Tôi có cần giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý không? Biết rất rõ nàng là có ý gì, nhưng Diệp Tường Hạo cư nhiên vẫn như cũ cười được, cố ý mà xuyên đặt ý tứ của nàng Bác sĩ tâm lý sao? Không cần đâu, anh rất là khỏe mạnh, tuyệt đối cũng không có gì là không tốt cả. Nếu như hắn không có gì không tốt, vậy thì bây giờ ở đây là đang làm gì? Hắn là đang mộng du sao? Nếu như vậy thì cách xa tôi một chút. Gắt thường từ thuyền dạy qua hắn, tự mình đi về phía trước. Rất nhanh dịp tưởng hạo sông vào bên trong xe, chậm chạp bắt đầu đi ô tô theo nàng, nụ cười mê người trồng chất tại gương mặt tuấn tố. Tiểu tuần à, để anh đợi em đi làm. Tôi có xe. Trong lúc nhất thời chân mày của nàng thu hẹp, bọn họ đã không có bất cứ quan hệ gì rồi. Nàng làm gì còn phải cùng hắn tranh cãi chứ. Vì vậy nàng ngậm miệng lại, mà kệ hắn vô lại như thế nào, cũng không mở miệng nữa. Cho tới khi nhìn thương từ tuyển đi ô tô rời đi, thì tần sắc mất mắt mới xuất hiện ở đáy mắt của Diệp Tường Hậu. Nụ cười dáng lặng lúc nãy cũng chậm chậm rút đi, trở nên cô đơn mà bi thương. Đúng vậy, hắn là đang giả bộ điên khùng. Bởi vì hắn nói được làm được, buông tay chính là không buông tay. Biết căn nguyên vấn đề như vậy thì phải giải quyết nó. Nàng nói hắn không hiểu nàng. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hắn liền cố hết khả năng của mình để hiểu nàng. Nàng nói, hắn luôn để cho nàng chờ. Vậy thì tốt thôi, từ giờ phút này hắn sẽ đợi nàng. Cho đến tối ngày hôm qua hắn mới hiểu rõ, là tiếng cười khen người, rồi là người ái mộ thì sao? Thiền vương có là gì chứ? Cũng không bằng nàng. Hắn nguyện ý dùng tất cả, tất cả để đổi lấy một mình nàng. Nếu như không có nàng, hắn sống cũng không còn ý tưởng gì nữa. Mà lý tưởng của hắn bây giờ chính là nàng. 382, 383, 384 Thường tử tuyển theo giọng nói ở đầu bên kia ngẩng đầu. Mắt đẹp liếc xéo kẻ đang đứng bên cạnh cửa sổ, vạch ra cửa chớp, coi rình nam nhân tử ở phía dưới tức giận mà châm chọc. Này, đó là số người cục chuẩn bị giết ngày hôm nay sao? Khẽ cười một tiếng, thân ảnh cao lớn của nhan tín dã mới chậm rãi quay về phía người đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý tài liệu. Là công nha, tôi nhìn thấy một chiếc Lamborghini ở dưới lầu, tò mò thì nói như vậy thôi. Một ánh mắt kinh bì từ thương từ tuyền bắn về phía nhan tín dã Cậu uống lộn thuốc sao? hay là quên uống thuốc hả? cái người này làm sao lại nói tôi như vậy chứ? tôi sẽ cảm thấy rất là thương tâm nha nhàn tiên giả vẫn như cũ là một thân sĩ dịu dàng. đúng là số nhầm nhân không đứng đắn mà. thường thừa tuyền cười nhạt một tiếng rồi đánh rơi tay của hắn. cậu vì sao lại nhằn rỗi như vậy? là không có việc làm sao? tình yêu này cậu biết rõ lại còn hỏi sao hả? nhàn tiên giả tinh thần bất khuất ngồi ở bên cạnh nàng, cánh tay ôm sát lấy nàng, giọng nói trầm thấp mê mị ở bên má của nàng vang lên cũng giống như là phát điên nhận vụ án để cho chúng tôi mấy người đều chơi bời leo lồng chúng tôi cũng rất là bất đắc dĩ nha đặc biệt là Kiều cậu ấy rất là bất mãn vốn là những chuyện muốn nổi tiên cái này cũng đều là cậu ta làm cả thường từ Tuyền ngần người ra đúng vậy từ sau khi ăn vịnh tâm bệnh thầm Tư Kiều trừ chăm sóc vợ thì liền tay rồi biến công việc làm như là máy hắn luôn ôn đồm một đống đại án tử để cho bọn họ mấy kẻ nhàn nhạ tự tại hiện tại lại đến viên của nàng thật là chăm trọng mà Toàn bộ lật sơ thiên hạ vô địch, nhưng đều lại biến thành những kẻ ngu ngốc. Biết mình đâm tới chỗ đau của nàng, thì đôi mắt đen của nhan tín giã hiếp lại, giọng nói nhất thời lời biếng, nhưng lại có một chút lành lạnh. Ở lầu dưới là anh ta sao? Lúc này đây thương từ tuyền mới nghiêng đầu nhìn hắn. Kỳ ngôn nói cho cậu biết sao? Thế nào, tôi không thể biết sao. Nhan tín giã nhíu mày. Không phải. Thương từ tuyển đột nhiên trở nên khéo néo, nàng biết tính nguy hiểm của hai người nam nhân này. Vì vậy mềm mại chớp chớp đôi mắt to, nói một cách nghiêm túc. Mình không sao, thật là không có chuyện gì cả. Không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net